Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin lỗi, bị giật mình thôi. Ông xã tôi lái xe và quẹo vô nghĩa địa. Vừa tới giữa nghĩa địa, Bỗng xe bị kẹt không đi tiếp được nữa Ông cố đập ga để cho xe nó trường lên Nhưng mà không có kết quả Rồi ảnh cứ thử nhiều lần Mà chiếc xe vẫn đứng yên một chỗ Làm như nó bị lúng hay bị kẹt gì không biết Thì lúc đó mấy đứa nhỏ lao nhau nhìn ra ngoài nghĩa địa Còn tôi thì trống ngực nó đập thịnh thịt Lúc đó độ 6 giờ chiều rồi Mặt trời thì đã lặn Nhưng mà còn sáng lắm Thì bóng đằng xa có một người đàn ông Tầm dốc cỡ khoảng 50 tuổi mà nhìn khỏe mạnh Mà lúc đó nhìn sao thấy nước da cũng ngâm ngâm thôi Chứ không có trắng Mà mặc quần sọt màu Áo thì ngắn tay Và trên tay của ổng có cầm một tấm dáng thật to Đi về phía xe của chúng tôi Tôi thì mừng vô kể và tôi nghĩ thầm Chắc là ông này tới giúp mình đây Tôi liền để em bé xuống định mở cửa xe để xuống chào ông ta, là cũng lúc đó ông ta khoát tay ra hiệu, biểu tôi cứ ngồi yên trên xe, và ông lập tức kê tấm dáng dưới hai bánh xe. Xong rồi ông mới ra hiệu cho ông xã tôi đạp ga. Trong lúc đó tôi ngồi trên xe, mà cố nhìn mặt ông ấy, thấy mặt ông ấy rất là sáng láng, mà gương mặt phúc hậu dần tráng thì cao, dốc người thì cũng bình thường thôi, nhưng mà khỏe mạnh Sau đó thì chiếc xe đã chạy lên được Tôi với ông xã tôi lập tức mở cửa xe bước xuống Rất là vui mừng để nhận cảm ơn người đàn ông đó Nhưng mà lạ thay Người đàn ông không còn đứng đó nữa Và kể luôn cả tấm dáng cũng biến đâu mất. Hai vợ chồng tôi nhìn về hướng ông đến khi nãy Cũng không thấy Và cũng không thấy ông lấy cái tấm dáng nữa Tôi mới buộc miệng sao lạ vậy kìa Trời thì còn sáng Nghĩa địa thì rộng mênh mông Chỉ toàn là những ngôi mộ nằm san sát bên nhau Mà sao ổng đi mau vậy Nhưng nếu mà có đi mau Thì mình phải thấy ổng đi xa xa Chứ đằng này không thấy gì hết Thôi hai vợ chồng tôi không ai bảo ai Chúng tôi mau mau lên xe Chở mấy đứa nhỏ đi về nhà Chớ không đi công việc nữa sau khi ra khỏi nghĩa trang rồi tôi mới hoàn hồn trở lại vừa mừng vì đã được về tới nhà nhưng mà cũng thắc mắc về cái người đàn ông đã giúp gia đình tôi đi ra khỏi nghĩa trang đó nếu mà không có người đàn ông đó thì chuyện gì sẽ xảy ra đây tôi tin chắc là mấy đứa nhỏ không muốn rời khỏi xe đâu vì chung quanh toàn là mồ mã nằm la liệt khắp nơi hơn nữa ở trong nghĩa trang không có một bóng người mà lúc đó trời chập tối rồi, thiệt là ghê sợ. Nhưng mà chúng nó rất ngoan, đứa nào đứa nấy im thìm thiếp ngồi sát bên nhau, mắt thì cứ đăm đăm nhìn vào các ngôi mộ ở bên cạnh. Rốt cuộc thì chúng tôi được về nhà an toàn. Tối hôm đó thì tôi không có nấu gì nhiều cho bữa cơm chiều tối, tôi đốt một cái cái lò than với những cục than rồi tôi đem đi nướng mấy miếng thịt bò đã úp sẵn mà cái bữa cơm tối hôm nay tôi cảm thấy nó làm sao đó không ai nói với ai một lời nào ăn xong tôi thì lo dọn dẹp dưới bếp còn mấy đứa nhỏ đã vô phòng riêng sớm hơn mọi lần ông xã tôi xuống bếp định giúp tôi dọn dẹp nhà bếp ông thấy cái đống than nướng thịt còn đỏ và nhiều than nên ông nói đem than này vào phòng ngủ cho nó ấm nói xong, ông nhấc cái lò than đi vô và để trong phòng khách. dọn dẹp xong, chúng tôi đi ngủ sớm hơn mọi hôm. khi cả nhà còn đang trong giấc ngủ, thì tôi bỗng nhiên thức giấc vì nghe có ai đó gọi tên tôi, Linda, Linda. tôi lông con ngồi dậy, ngó giáo giác không thấy ai cả. tôi tưởng là ông xã nằm kế bên nằm mơ gọi mình, ôi mà cũng kỳ thường khi thì ông xã tôi đâu có gọi tên tôi đâu mà sau hôm nay dở chứng gì mà gọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net